Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1442, Người duy nhất Nhưng văn khúc cũng không hề hoảng loạn, sau khi đối diện với ánh mắt đối phương, tại lúc đôi mắt người đó mở to ra chuẩn bị hết lên thì ông ta dơ tết không chụp tới. Quả cầu lửa trong nháy mắt liền bị dập tắt, tựa như chưa hệt ai từng đến kiểm tra nơi tối tăm này. Còn người kia và nhục xí tứ cước xà cùng lúc nổ tung thành đống máu thịt, cùng nhau rơi xuống trong mặt nước ẩm dậy sóng. Không có bất kỳ kẻ nào chú ý tới. Văn Khúc phát ra khẽ lõm, lại tiếp tục đi theo quan sát phía dưới. Mấy người hướng lang huy nấp ở phía trên vực sâu quan sát phía dưới không thấy được những gì xảy ra bên trong hang động, căn cứ tình hình nhân viên bay tới bay lui trên không. Bọn nàng lại chuyển vào trong rừng núi, tránh tránh né lẹn đến phía sau núi, quả nhiên phát hiện một cửa hang động khác và cũng thấy phổ nhà, bọn nàng liền tiếp tục nấp kỹ quan sát. Bên trong hang động, ánh sáng phía trước càng ngày càng sáng rõ và to lên. Một cửa hang thật dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Thậm chí còn có thể nhìn thấy phổ nhạ đứng chờ ở trên bờ. Cầm của những cựng ở trong nước đã có thể nhô lên khỏi mặt nước, không cần phải nhảy lo choi trong nước để ngoi lên lấy hơi cầu sinh. Sau đó cổ và vai từ từ nhô lên khỏi nước, nữ nhân lộ ra khỏi mặt nước theo bản năng che chắn ngược mình. Hầu hết mọi người đều quan sát những người xung quanh, khi so sánh với nhau, bọn họ không nhận thấy mình có biến lớn. Ở giữa bọn họ, một người đàn ông mạp mạp trắng trẻo vung tay vung chân ra sức bơi, trông rất bé và cũng rất thu hút sự chú ý, phổ nhạ ở trên bờ đảo mắt qua liền nhìn thấy gã, lập tức cao mày, vẻ mặt đầy kinh ngạc và nghi hoặc, không rõ cóp gì xảy ra. Có một cự nhân khác đến bên cạnh, tay nâng một cái khay rân lên, bên trong chất đầy các loại hoa quả to to nhỏ nhỏ. Phổ nhạ đưa tay bốc một nắm, tựa như bốc đậu, ngẫn đầu thả vào trong miệng, nhai nuốt không bỏ hạt. Đưa tay bốc liên tiếp mấy nắm. Đối với người bình thường, số lượng hoa quả cô ta nuốt một lần là khó thể tưởng tượng nổi. Cô ta vừa ăn, vừa nhìn đám ngược thai hoán cốt đang đi ra ngoài, phần lớn sự chú ý đều dành cho người đường như không hề bị ảnh hưởng gì kia. Cửu hạp từng bước đi ra khỏi mặt nước, ánh mắt nhìn chầm chầm đôi tay mình. Khi cơ thể lộ ra khỏi mặt nước ngày càng nhiều, sức nâng của nước dần dần giảm đi, đã cảm thấy mệt mỏi tăng lên, hai chân. Dường như không đỡ nổi trọng lượng cơ thể. Sức nặng cơ thể khiến gã khó thảnh thẳng sống lưng. Từng thân thể đi ra khỏi mặt nước, lưng còng xuống, nước chảy dòng dòng trên người, khó khăn cất bước đi lên bờ. Có người loạnh đứng không vững, ngã sắp xuống nước, rồi tiếp tục bò tới trước, từng người từng người lần lượt ngã sắp xuống. Đang chăm chú quan sát, giữ khánh chợt nghe một tiếng suyệt khẽ bên cạnh, còn có ngón tay chọc vào hắn, hắn quay nhìn lại, đó là Nam Trúc. Hắn thấy Nam Trúc chỉ vào cây đại thụ ở một bên, có vẻ thần thần bí bí. không biết làm cho quỳ gì. Mấy người cùng nhìn qua, thấy đó chỉ là một cây đại thụn thôi, mặc dù rất cao to, nhưng loại cây như thế này rất phổ biến trong cửa linh phủ, chẳng có gì là lạ, không nhìn thấy có gì đặc biệt. Trong lúc bọn hắn đang thắc mắc không biết Nam Trúc có ý gì thì Nam Trúc nhận ra được bạn không hiểu ý mình, cả lại chỉ tới cây và nhỏ rỗng nhắc nhở, là cây. Lá cây khô héo sắp dụng rồi. Mấy người nhìn chăm chú, quả thực có một chiếc cây khô héo, Vừa mới nói xong liền thấy chiếc lá khô đó dung dinh rớt xuống. Mà Nam Trúc thì muốn bọn hắn nhìn nhiều hơn thế, cả chỉ tới những cây đại thụ khác, lúc này mọi người mới phát hiện trên những cây khác cũng có lá không lượt dụng xuống. Mấy người nhanh chóng quan sát rừng cây xung quanh vàng ra có điều không thích hợp. Đại thụ có lá khô rơi dụng là chuyện rất bình. Nhưng chúng đồng loạt rụng lá trong cùng một thời gian thì có vẻ khá bất. Mọi người đều cảm thấy có chút quá lạ. Nam béo này làm sao quẹt chú ý tới điều đó trong lúc này. Nam Trúc Hạ thất vọng chủ động giải thích ta nhận thấy khu vực gần cửa hàng bên kia có điều bất thường, sau khi cư hạt bụi xuống nước. Ta tình cơ phát hiện một chiếc lá trên thân cây bên cạnh ta khô héo đi với tốc độ có thể nhận thấy bằng mắt thường. Lúc đó cảm thấy quá lạ, ta liền nhìn những cây khác. Phát hiện thấy có rất nhiều cây đều có lá cây đang dần khô héo. Sau đó, khi tất những người bị bắt tới cửa hàng đều đã bị đuổi xuống, Ta lại quay nhìn tình trước lá cây khô héo ở bên cạnh thì đột nhiên phát hiện trên cây có thêm nhiều lá cây đang héo úa. Khi đó có thể thấy rõ trên mỗi cây đều có lượng lớn lá cây khô héo đi với tốc độ có thể nhận rõ bằng mắt thường. Đến lúc này, tạ khái đã hiểu, khi có một người vào ngâm mình trong cửa linh động. Mỗi một cây trong khu rừng núi rộng lớn này sẽ có một chiếc lá khô héo rụng xuống. Còn có mối liên quan như vậy sao? Mấy người lại quay nhìn xung quanh. Hương Lan Huynh suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói ra, ta hiểu rồi, đây có thể là nguyên nhân giúp cho người đi vào có thể biến thành cự nhân. Mỗi một người trở thành cự nhân, người đó sẽ hấp thu tình hoa từ một chiếc lá trên cây trong vùng rừng núi này, tiếp tiểu thành đại tụ tập vào một thân, tạo nên một cự nhân. Lời giải thích này, rất hợp lý. Mọi người Lập tức hiểu ra Nam Trúc lập tức vỗ mông ngựa, tức lời nịnh bờ không hổ là hướng đại hành tẩu, điều mà ta nghĩ mãi không ra. Hướng đại hàng thổ nhìn thoáng liền biết, Nam mổ thực sự bội phục sát đất. Hướng lang huyền liếc mắt khinh thường, sau đó vẻ mặt đột nhiên thay đổi, ngẫn đầu nhìn bùi tri, con cung kia đi rồi. Nam trúc thốt lên gần như cùng lúc với nàng, à, có một người không biến đổi thành cự nhân. Giữ Khánh và A Lan đại cô vừa ngước mặt nhìn bầu trời lại lập tức cú đình xuống, trong lúc nhất thời không biết nên chú ý đến bên nào. Con đã bay đi, do địa hình nên bọn hắn không nhìn thấy được. còn mục tiêu mà nam trúc tới thì bọn hắn lại có thể nhìn thấy. Bởi vì bị mất định hồn châm, bây giờ củi theo con cũng không làm gì được, nên mọi người rất ăn ý mà cùng tập trung vào người đàn ông vẫn đang bơi trong nước, không hiểu có chuyện gì. 15-51 cử hạp đã biến thành cử nhân nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi, hướng lang huyên thoáng nhìn liền nhận ra, còn người ở trong nước thì nàng không biết, mấy người giữ khánh cũng không nhận ra. Dù vậy hướng lan huyên vẫn lẫm, hình như đã gặp ở đâu đó. Những cự nhân đã đến gần bờ không biết là việc thấy xấu hổ hay vì chân cẳng hết sức, tất cả đều nghi người ngồi bên mép nước, duy chỉ có một người đàn ông nhỏ bé ra sức bơi vào bờ. Sau khi lên, người đàn ông ướt sủng rõ ràng nghi hoặc nhìn xung quanh. Dường như cũng đang thắc mắc vì sao mình không giống những người khác. Vừa mừng vì mình không biến thành cự nhân vừa sợ vì mình lạc lỏng không gống ai. Quần áo của gã rõ ràng cũng không phù hợp với cơ thể, rất chật. Phổng chỉ vào gã, hỏi. Có chuyện gì vậy? Người đó giật nảy mình, ngẫn đầu rõi mắt nhìn cô ta, thỉnh thoảng lại cúi nhìn hai bàn tay mình. Con nhục xí tư cước bám theo gã chở một người bay lên không trung, dừng lại tại vị trí cao ngang mắt mũi phổ nhà. Rồi bẩm báo, đại nhân, không biết có chuyện gì xảy ra, mấy người chúng ta một đi theo hắn, không thấy hắn làm điều gì khác, hắn quả thực chỉ luôn bơi trẫn nước. Kể cả những người vừa mới biến thành cự nhân kia, tất cả đều đang quan sát người đàn ông đó. Dường như không ai nhận ra cả Hướng Lan Huyến ở gần bên quan sát Một vòng đột nhiên cất tiếng lẩm bẩm Tại sao không thi mông phá À rồi nàng trật nhớ ra Điều gì đó là mông phá Trước khi bị phán quan đã thương Hình dạng của môn phá là như thế Đúng vi Chính là mông phá Chẳng lẽ cự linh động này đã chữa khỏi căn bệnh màng mãi vẫn không thể nào chữa khỏi hay sao Nam tử mập mạp này Lại chính là môn phá hình dạng Như bộ xương kia sao mấy người giữ khánh khó thể tin nổi phổ nhạ cao mày dơ tay lên cách không chục tới mông phá đang cảm thấy lỏng và khẩn trương lập tức bị hút bay lên, tháng cái đã bị phổ nhã nắm trong tay nắm giữ mông phá, thi pháp cảm nhận một lúc, sau đó phổ nhạ mở lòng bàn tay ra nhìn, mông phá đang bò dậy trong lòng bàn tay mình, chầm rộng hỏi nói đi, vì sao lực lượng dưỡng hóa của cử linh động lại vô dụng với người mông phái khóc giờ cười đáp, đại nhân ta cũng không biết Ta thật sự không biết gì cả. A, lời nói của gã đột đột dừng lại, cả trật cúi đầu nhìn thân thể và hai tay của mình, rồi sau đó đưa tay lên sờ mặt sờ má mình. Phổ nhà cũng nheo mắt nhìn chầm chầm sự biến đổi của mông phá, những biến đổi rõ ràng có thể nhận biết bằng mắt thường, chỉ thấy mông phá đang nhánh gãy đi. Rất nhanh, không bao lâu sau, mông phá lại biến thành bộ dạng gầy đét như bộ xương khô lúc trước. Chuyện gì vậy chứ? Dữ khánh quay lại. Hỏi hướng hướnglan huyên không biết, hướng lang huyên lắc đầu có lẽ nguyên có liên quan đến việc phán quan đã thương hắn, phán quan có thể diệt sức sống con người, rất đáng sợ. Nhìn hai bàn tay mình rồi lại quay nhìn phổ nhạ, mong phá bày ra bộ dạng như muốn nói ta cũng bất lực là người sao Phổ nhà thốt lên ngạc nhiên, cô ta đương nhiên quen thuộc với đầu lĩnh ti nam phủ do mình bắt được, sau khi sửng một lúc vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra, cô ta liền nói, áp giải hắn xuống, giam lại, Đợi thượng tiên quyết định. Đúng vào lúc này, bên trong cựng động truyền ra một tràng âm thanh ôm ôm, ta có thể không quản tới người, nhưng hắn. Người phải thả ra. Anh mắt mọi người đồng loạt quay nhìn về phía cửa hàng, kịch đám người giữ khánh nấp ở trên núi. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net